Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 103 Ngắm Hoa Đăng Kể ta nghe nào, ta sẽ trút giận thay nàng. Lời này khiến Mai Như nghĩ người trước mặt thật xa lạ. Thiếu nữ giật nhớ hắn vừa dĩu cợt thơ của nàng nên trong lòng khá bực bội. Vì vậy nàng lạnh lùng từ chối. Điện hạ khỏi cần phiền lòng. Phó tranh thấy nàng phản ứng thế liền thở dài. Coi bộ nàng là giận ta rồi. Mai Như ngẩn người, từ lại trên ở đâu ra? Phó tranh đứng dậy, rồi bất ngờ gặp lưng thành động tác vái, hắn chủ động xin lỗi. A như, hồi nãy ta không nên chế giễu thơ nàng làm. Hắn đột ngột hạ mình làm Mai Như càng sững sờ, nàng nghi hoặc nhìn phó tranh. Và hắn cũng nhìn nàng, đất trời luôn khoát lên mình sự tĩnh lặng sau một trận tuyết rơi. Hai người nhìn nhau như thể chỉ còn mình họ giữa thế giới trắng xóa này. Đôi mắt đen tựa mực phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, mà Như cuốn quýt quay mặt đi. Phó tranh bỗng cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Thành thật xin lỗi. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng bốn chữ ấy vẫn bay vào tim Mai Như. nàng cảm tưởng có cái gì đang siết chặt trái tim mình cô cái cúi đầu tính bỏ đi song phó tranh lập tức kéo tay nàng lực tay hắn rất mạnh mài như quay đầu lại với đôi mắt hơi đỏ sắc đỏ kia thiêu đốt đáy lòng người đàn ông làm hắn đau đớn khôn xiết đấy là nỗi đau thấm tận xương tủy phó tranh chẳng thể từ bỏ mai như hắn khao khát được thương yêu nàng hết mực và không để nàng chịu khổ dù chỉ một chút nỗi đau thấu tim gan nỗi hối hận vô bờ bến cùng khát vọng cháy bỏng chồng chéo nhau trong lúc hắn vuốt về khuôn mặt thiếu nữ lòng bàn tay phó tranh xoa vành mắt mềm mại có một thành đào sắc đang lăn trì trái tim hắn đôi môi mỏng của phó tranh rung rung a như giọng hắn hiếm khi khàn khàn thế Mà như ngoảnh đầu đi chứ không đáp lại Nằm thấp thoáng dưới mái tóc đen ống mượt, là đôi mắt diễm lệ ửng đỏ, lẫn hàng lồng mì vương những giọt lệ trong suốt. Nước mắt mặn chát sát muối vào vết thương của hắn, tạo nên cơn đau cùng cực. Phó tranh ngẩn ngờ nhìn Mai Như, rồi cúi xuống hôn. Vương gia, thậm nhất điện hạ tới. Giọng thạch đồng bất chợt vang lên ngoài cửa thủy hoa. Phó tranh khẩn lại, hắn đứng thẳng lưng và buồn Mai Như ra. Mai Như đứng nghiêng đầu, nàng thi lễ chấp nhoán rồi lẳng lặng ra ngoài. Lúc đến cửa thì hoa, nàng đụng trúng phó chiều đang đi ngược hướng. Phó chiều thấy mê như liền mừng rỡ nói, tuần tuần đã lâu không gặp. Mai Như cụp mắt xuống, vừa chào vừa cười gượng gạo. Điện hả? Đừng khách sáo với ta thế. Phó chiều ngăn nàng thi lễ, cậu nhìn phó tranh đứng dưới mái hiên rồi vui vẻ kể. Ta thấy kiểu trong phủ Thất Ca dừng ngoài kia Nên biết Thất Ca đến chúc Tết Bình Dương tiên sinh Thế là ta nhân tiện vào luôn Phó Chiêu không thân quen với Bình Dương tiên sinh Cậu vốn định chờ Mai Như ở bên ngoài Nhưng ai ngờ Thất Ca cũng có mặt Và tạo cơ hứa cho cậu vào Phó Tranh trầm mặt trước gương mặt rạng rỡ của thập nhất đệ Khuấy miệng hắn cong lên thành nụ cười chua chát Phó Chiêu hỏi Mai Như Tuần tuần tính đi đâu vậy? Mai nhờ cuối gầm đầu, Ta đi gặp tiên sinh. Phó Chiều dặn. Người nhớ quay lại đây sau khi gặp tiên sinh nhé. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với người. Bọn họ đã lâu không gặp. Phó Chiều quả thật có cả một bầu tâm sự. Mà nhờ đồng ý vì muốn nói rõ vài việc với cậu. "Ừm, điện hạ ngồi đi. Nàng đến phòng của tiên sinh. Còn Phó Chiều ngồi tại vị trí ban đầu của nàng. Cậu thoải mái ngồi xếp bằng chứ không giữ kẻ hay gì hết. Hai chén trà nằm trên chiếc bàn tinh xảo trước mặt cậu. Một chén của Mai Như, chén còn lại dĩ nhiên thuộc về Phó Tranh. Phó Chiều Hiếu kỳ hỏi, Thất cả đang uống trà với Tuần Tuần hả? Phó Tranh không ngồi xuống, hắn đứng quanh tay nhìn khu vườn. thanh niên hờ hững đáp. ta định về phủ, tiện ngửi thấy Hương Thiết quan Âm lúc đi ngang qua đây. Thế nên mới kể vào xin chén trà Ta không biết người pha trà là tam cô nữ Phó chiêu cười Ta chưa được uống trà Do tuần tuần pha đấy Nói rồi cậu tự rót một chén cho mình Phó tranh quay đầu lại Để quan sát cậu bằng ánh mắt sâu thẳm Người ngồi đối diện hắn Là đứa em cùng một mẹ đẻ ra Mẫu thân phó tranh Mất hồi hắn 5 tuổi Hắn đã chăm sóc em mình Từ nhỏ đến tận bây giờ Phó tranh buồn bã há mắt. Thậm nhất đệ, ta về phủ trước, đệ cứ ngồi đây chờ tam cô nương. Phó chiều đáp lời, Ừ, um, để biết rồi. Phó tranh đi vài bước thì bỗng dừng lại, ngoái đầu hỏi. Thậm nhất đệ định thổ lộ với tam cô nương à. Mặt phó chiều đỏ bừng, song cậu vẫn gật đầu. Phó tranh nhắc nhở, Hôm nay Bình Dương tiên sinh không khỏe, tam cô nương sẽ chẳng có tâm trạng nghe đâu. Để tính hẹn nàng ngắm hoa đăng ngày 15 đúng không? Chờ đến ngày đó, hẳn nói. Phó Chiều thoáng sửng số, rồi vội gật đầu. Đa tạ thất ca. Hôm nay cậu mà cứ vô tư thổ lộ, thì chắc tuần tuần chả có tâm trạng nghe thật. May là được thất ca nhắc trước. Sau khi chúc Tết và tặng quả năm mới, mà như trò chuyện cùng Bình Dương tiên sinh trong chốc lát, sức khỏe bà hơi kém Mai Như thấy tiên sinh uể oải, bèn ngoan ngoãn rời đi lúc nàng quay về viện tử bàn nãy, phó tranh đã ra về nhưng thập nhất điện hạ còn ngồi đấy phó chiều đứng dậy lúc thấy Mai Như hiện tại cậu cao hơn nàng nhiều sự mắc cỡ ẩn hiện trên gương mặt tươi cười kia tuần tuân, cậu hỏi thăm tất cả bảo tiên sinh không khỏe lắm có đúng không mà như nghĩ đến sức khỏe của bình dương tiên sinh và nặng nề gật đầu nội tâm phó chiều thở phào nhẹ nhõm Cầu thầm cảm ơn thất ca rồi nói thẳng tiên sinh có cần gì không Linh chi hay nhân sâm ta sẽ lấy từ trong cung cho mà như phì cười vì mấy lời ngốc nghếch đấy chúng ta không thể bồi bổ cho tiên sinh người chỉ cần nghỉ ngơi thôi phó chiều thấy nàng cười liền ngượng ngồn cãi đầu cậu khẽ ồ một tiếng Mai Như hỏi, hôm nay điện hạ đến có chuyện gì? Phó Chiêu đâu dám nói mục đích thật. Tuần tuần muốn đi ngắm hoa đăng mười 15 không? Hoa đăng? Mai Như cho mày, nàng chẳng ham hố về hoa đăng. Nàng nhíu mày làm Phó Chiêu sợ nàng từ chối, cầu hấp tấp bổ sung. Nghe đâu, năm nay có món ăn cắt miền nữa, chúng ta đi ăn thử nhé. Thiếu niên thấy Mai Như vẫn vân vân thì nói thêm. Ngươi có thể rủ mạnh cô nương nữa. Mai Như biết mạnh ẩn lan thích nhất mấy trò náo nhiệt nên mỉm cười. Được, dù sao hai phụ chúng ta cũng hay đi ngắm hoa đăng với nhau. Nàng đồng ý khiến phó chiều nhẹ lòng phần nào, cậu nói tiếp. Tuần tuần ta nhờ ngươi một việc được chứ. Việc gì? Mai Như thắc mắc, bỏ chiều thở dài. Bây giờ các tác phẩm của tuần tuần là của hiếm đấy, ngay cả phụ hoàng cũng khen người viết đẹp, nên ta muốn xin người một bức tranh chữ. Đây là những lời thật lòng, từ ngày biết tin chính miệng duyên xương đế ca ngợi Mai Như, thì phó chiều luôn tò mò, rốt cuộc chữ nàng tròn mèo ra sao. song cậu mãi mới gặp được nàng, và có cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ Mai Như cười bất đắc dĩ. Điện hạ tự dưng yêu cầu thế thì ta biết biết gì. Người cứ viết đại đi. Phó Chiêu trả lời. Cậu ghét vẻ vời viết lách. Nhưng cậu thích hết những gì tuần tuần viết. mà Như sợ nhất mấy chuyện phiền phức. Nàng đang cân nhắc. Thì nhớ ra năm ngoái Phó Tranh từng dặn nàng viết linh phi kinh. Nếu được thầm nhất đệ nhờ viết chữ. Mai Như vẫn nợ ơn Phó Tranh. Nên câu mày bảo. Vậy ta sẽ viết linh phi kinh tặng điện hạ. Phó chiều tán đồng. Được. Cứ viết linh phi kinh đi. Cậu không để ý nàng viết gì, chỉ lo nhắn nhủ, ta sẽ đi tìm người hôm nguyên tiêu, lúc đó ngươi hãy đưa bức tranh chữ để ta mang về cùng. Mai Như gật đầu. Hai phủ Mai Mạnh luôn cùng ngắm hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu, ngày 15 tháng Giêng, năm nay cũng thế. Mạnh ẩn Lang tới Mai phủ rủ rê Mai Như từ sớm, Mạnh Vũ đi theo nàng. Mai Thiến và Mạnh An sẽ thành thân vào tháng 3. hai người sợ bị đàm tiếu linh tinh nên không đi ngắm đèn mạnh an vắng mặt thì mai tiếng cũng chẳng đi hiện giờ mạnh ẩn lang nắm tay mai như mai như nắm tay bình tỷ nhi đoàn người hào hứng rời phủ mấy chàng trai của hai phủ đi phía sau họ mai tường lại mất tích mai như hoàn toàn chả trông cậy gì vào đại ca nhà mình mai tường đi đâu dạo này mai như nghe đồn đổng thị dự tính mở cửa hàng để kiếm sống đại ca lo người ta bắt nạt mẹ quá con côi mới lò dò theo trong chừng miết Mai Như còn nghe nói đại ca muốn xin thuyên chuyển về kinh hắn bận giải quyết việc này suốt thời gian qua hình như vì việc này mà anh với cha nàng đã ké qua phụ Yến Vương suy cho cùng Phó Tranh là người đưa Mai Thương về kinh chẳng biết hắn có tình nguyện giúp một tay không Mai Như lặng lẽ thở dài khi nghĩ đến đại ca Đất nước vừa trải qua chiến tranh, sông Kinh Thành vẫn vùng hoa như trước, khắp nơi giang đèn kết hoa, tạo nên khung cảnh an lành. Trong thành có tổng cộng 108 cổng chào gắn hoa đăng. Hoa đăng nối đuôi nhau tỏa sáng, nhìn từ xa thì chúng giống một biển ánh sáng vàng, hoặc là ngọn đèn dẫn đường của Phật. Mỗi khu phố đều bày sạp bán đèn với đủ loại hình dáng, hoa sen, hoa mai, cá vàng. người xem hoa hết cả mắt và chỉ biết há hốc mồm ven đường có diện xiết ảo thuật bắn pháo bán thức ăn múa lân sư rồng quả thật náo nhiệt hết sức đúng như phó chiều nói năm nay còn bày bán thức ăn các miền làm người ta mở rộng tầm mắt lẫn quên mất đường về đi dạo một hồi thì mạnh ổn lan mới thấy bức tranh chữ trong tay tình hứng cầm nàng ấy thắc mắc tuần tuần đây là gì mà nhiều đáp Thập nhất Điện Hạ nhờ ta viết chữ nên ta mang tới cho hắn Tên Điện Hạ ngốc sẽ đến á Mạnh ổn lan trợn tròn mắt Đang ấy nghĩ tới điều gì đó Bèn chớp chớp mắt rồi thích thú thì thào Vì tặng giỏ hạnh có đến không? Dám nhiều chuyện hứng mà như lườm nguyết Hôm nay ta sẽ nói rõ với Điện Hạ Phó Chiều đi từ cung điện tới phụ Yến Vương cậu kéo qua đúng lúc phó tranh chuẩn bị rời phủ thiếu niên mừng húm tất cả đi ngắm hoa đăng hả phó tranh lắc đầu ta đến phủ hạ thấy phó vậy ta đi gặp tuần tuần đây phó chiều nói phó tranh trầm tư nhìn cậu rồi dặn dò hôm nay đồng đúc nên nhớ đề phòng bọn buôn người để cũng đừng sinh sự đấy vâng ạ Phó chiêu phải vẫy tay và rời đi mà không quay đầu lại. Phó tranh đứng yên tại chỗ để bình tĩnh nhìn theo phó chiêu. Đứa em cùng một mẹ này đã cao gần bằng phó tranh, nhưng mặt mày cậu trông tươi sáng hơn. Phó tranh cập mắt xuống rồi vác gương mặt nghiêm túc lên chịu. Lúc hắn tới hạ phủ, người trong phủ cũng đang định đi ngắm đèn. Bọn họ thì lệ với phó tranh. Hắn gật đầu đáp trả và cất tiếng chào khi nhìn lướt qua chư tố khanh. phái cẩn. Chùa Tố Khanh cuối gầm đầu chẳng chịu nhìn hắn vì nàng ta đang giận dỗi. Nhưng chẳng hiểu sao hai tiếng ấy lại khiến đôi mắt nàng ta cay cay. Chùa Tố Khanh luôn mơ được gả cho phó tranh. Nếu không phải tại ông ngoại ngăn cản thì nàng ta đã lấy hắn từ lâu. Nàng ta nghĩ chưa biết chừng phó tranh không cầu hôn mình vì còn giận vụ đó. Chùa Tố Khanh hơi ngẩng đầu để ngắm chàng trai. Giữa màn đêm đặc quánh Là khuôn mặt động lòng người nhất thế gian Nó đủ sức hớp hồn người ta Dù lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị Nàng ta vẫn không thể từ bỏ hắn Chù Tố Khanh cúi đầu Đi được vài bước Thì nàng ta chợt quay sang bảo Hạ Quy tỷ để quên vài thứ Nên sẽ về phủ lấy Sau đấy nàng ta nói địa điểm Để mọi người chờ mình Hạ Quyên vừa gật đầu đồng ý Là Chù Tố Khanh vội vã chạy về phủ phó tranh gặp lại chu tố khanh sau khi hắn rời khỏi thư phòng của hạ thái phó hắn liếc nàng ta từ xa sau đó che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt trước lúc tiến lên hỏi han sao phái cẩn không đi ngắm hoa đăng chu tố khanh trả lời muội về lấy mấy món đồ để quên nói rồi nàng ta len lén nhìn phó tranh phó tranh cười nhạt ta cũng tính đi ngắm hoa đăng chúng ta cùng đi thôi Nụ cười kia tựa đóa sen của Phật đang bừng nở. Nó thấm đượm nét quyến rũ khó tả. Chùa Tố Khanh ngẩn ngơ gật đầu. Ừ. Chương 104 Ngày hội tai họa Kinh Thành vô cùng náo nhiệt vào ngày 15 tháng giêng, Dòng người gian chúc từ đầu đường tới cuối ngõ. Phó Chiều đi vài con phố mới tìm thấy Mai Như. Thiếu nữ đứng dưới một ngọn hoa đăng lùi ly giữa biển ánh sáng. nàng mặc chiếc áo hai màu hồng trắng phối với váy dài nhạt màu mái tóc đen được búi lệch và cố định bằng cây trâm hình hoa cáo trắng sợi dây đính ngọt trai rụ xuống từ cây trâm tô điểm cho vẻ sinh động trên gương mặt đẹp của cô nữ không biết mai như đang nói gì với mạnh ẩn lan và nàng chợt bật cười nụ cười ấm áp kia lập tức bay vào tim người ta phó chiều thoáng thẫn thờ rồi cấp tóc lại gần tuân tuân Phó Chiêu gọi Tiếng kêu đó khiến Mai Như lẫn Mạnh Ấn Lan xoay người cùng lúc Mạnh Ấn Lan thấy Phó Chiêu hưng phấn chạy tới từ phía bên kia dòng người Bèn dùng cùi chỏ thúc Mai Như Nàng ấy thì thầu Tuần tuần tên điện hắn ngốc đến kìa Đừng luôn miệng che người ta ngốc Hắn không ngốc đâu Mai Như cười bất đắc dĩ Mạnh Ấn Lan khoanh tay thở dài Nhưng ta thấy hắn ngốc lắm Nàng ấy vừa nói, vừa nhìn phó chiều ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt hai cô cái. Mạnh Uẩn làng không nhìn thấy mặt mũi phó chiều gần hai năm trời, giờ cậu sở hữu vóc dáng cao ráo, cùng khóe môi đượm ý cười trong trẻo, khiến bao cô nương ngoái đầu nhìn. Nhưng mạnh Uẩn làng nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của cậu ngô ngố, hay thậm chí là ngớ ngẩn. Chẳng hiểu sao nàng ấy bỗng nhớ tới Hà võ hạnh hôm sinh nhật tuần tuần, thiếu nữ liếc tên điện hạ ngốc. Vẫn chưa hay biết gì, rồi thầm cảm khái. Sau đó nàng ấy cất tiếng chào hỏi. Phó Chiêu gật đầu đáp trả. Mạnh cô nương, mắt cậu chỉ nhìn chầm chầm Mai Như. Các người đang chơi gì thế? Mai Như đáp, chúng ta chơi đố đèn. Nguyên ca nhi của Mai phủ gặp được đồng môn nên đã đi uống rượu xã giao. Hiện tại còn mỗi Mai Như. Mạnh ẩn Lan cùng Bình Tĩ Nhi chơi đố đèn. Mạnh Vũ thì đứng bên ngoài, Mai Như giới thiệu Bình Tỷ Nhi với Mạnh Vũ. Phó Chiều gật một cái, rồi ngoan ngoãn đứng sau Mai Như để xem họ chơi. Phó Chiều chơi đố đèn rất dở, Xong chỉ cần ngắm nàng là cậu đủ vui ngất ngây. Cậu quả thật ngốc nghếch. Mạnh Ưễn là nghiêng đầu ngó Phó Chiều rồi nắm tay Bình Tỷ Nhi. Bình Tỷ Nhi, chúng ta đến đằng kia xem xiếc đi. bình tỷ nhi cũng không thích chơi đố đèn nàng ta lập tức gật đầu khi nghe đề nghị đó tứ cô nương mai vũ quay đầu lại để gọi tam tỷ đi cùng Nhưng ánh mắt nàng ta tình cờ xẹt ngàn qua mặt phó chiêu hình như bình tỷ nhi hiểu ra gì đấy cô nhóc đột nhiên nhoẻn miệng cười mặt mà như đỏ ửng trước nụ cười đầy ám chỉ của bình tỷ nhi nàng định mở miệng song hai người đã thúc giục mạnh vũ nhanh chân lên chẳng mấy chốc Bọn họ đã đến rạp xí và sau một hồi chen lấn thì mất tâm, mất tích. Mà như thấy thế Liên đứng sững tại chỗ, nàng hơi mất tự nhiên. Thế này khác gì cố tình tác hợp phó chứ với nàng? Phó chịu luống cuống y hệt nàng, ban đầu có nguyên một nhóm người còn đỡ, xong giờ chỉ có hai người họ. Tiểu niên nhìn cô nương đứng cạnh mình, cậu ra vẻ bình tĩnh. Tuần tuần, chúng ta cũng ra đằng kia xem nhé. Miệng may như ậm ừ nhưng trong lòng bận nghĩ việc khác. Mấy năm qua, dù nàng chậm hiểu cỡ nào thì ít nhiều vẫn đoán được tâm tư Phó Chiêu. Việc này thật khó xử. Nếu Phó Chiêu thổ lộ, nàng cần nghĩa cách nói rõ ràng. Hai người sánh vai dạo bước. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng nên cứ lặng thinh và càng chẳng có tâm trạng ngắm phố phường Đi được một lát thì Phó Chiêu âm thầm nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt trắng nõn lọt vào tầm mắt cậu. Đấy không phải khuôn mặt đẹp nhất trần đời mà vẫn khiến cậu nhớ mãi. Hai người từng đấu khẩu, từng giận dỗi nhau, từng cùng ăn vô số món ngon. Phải rồi, cậu còn dạy nàng bắn tên nữa. Lúc đó cậu đã bất cẩn chạm phải tay nàng. Phó chiều lặng lẽ quay mặt đi, cậu mím môi trong lúc con tim đập loạn nhịp. Xung quanh cực kỳ ồn ào, tiếng la hét. tiếng sau hàng tiếng cười nói nối đuôi nhau vang lên chúng tràn vô tài thiếu niên song vào khoảnh khắc này cậu chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch phó chiều siết chặt bàn tay lấm tấm mồ hôi cậu dừng bước rồi nhìn sang mai như đồng thời cơm hết dũng khí để hô tuân tuân mai như quay đầu lại vừa đối mặt với ánh mắt nàng là những lời cậu muốn nói nhút nhát ngừng ngay đầu lưỡi rất lâu sau phó chiêu mới ngượng ngùng hỏi tuần tuần tranh chữ ta nhờ ngươi viết đâu mà như mỉm cười gia hoàng của ta đang giữ để ta đưa ngài nói rồi nàng nhìn đằng sau đêm này đông đúc nên tĩnh cầm lẫn ý thiền đứng gần đó mà như liếc một cái là thấy hai người tĩnh cầm thấy cô nương nhìn phía này thì hiểu ý ngay nàng ấy giao bức tranh chữ trong tay mình cho gã sai vặt của phó chiêu Xung quanh đông người làm Phó Chiều chẳng biết bày tỏ tình cảm thế nào cậu đang nghĩ cách thì bên cạnh đột ngột truyền đến tiếng cười khẽ thập nhất để âm thanh ấy nghe vừa vui vẻ vừa âm u lạ thường toàn thân Mai Như cứng đờ nàng khó nhìn cũng biết là gã thái tử dài như đĩa đói Phó Chiều bước chết về phía trước để chắn cho Mai Như cậu tính thi lễ với thái tử nhưng gã cản lại Ở ngoài thì đừng khách khí Gã nhìn Mai Như lúc nói chuyện Có điều gã thấy mỗi góc váy nàng Điều này làm thái tử Cười lạnh lùng với phó chiêu hợp nhất đệ và tâm cô nương Có nhã hứng thật Gã vốn nghĩ Phó tranh và Mai Tâm có tình cảm với nhau Do coi bộ phó chiêu Mới là nam chính trong mối quan hệ đấy Phó tranh chẳng qua Đang che chở thằng em ruột thôi Phó chiêu không đáp lời Cậu cung kính vái chào và kiên quyết che kính người Mai Như. Ánh mắt thái tử lạnh gấp bội, gã thích thú gật đầu rồi đi vào cảnh vân lâu ở bên cạnh. Gã vừa quốc dạng là Mai Như thở hắt ra, phó chiều xoay người lại và tính lôi Mai Như đi theo bản năng. tay cậu đã chơi lên, song cuối cùng cậu thấy không ổn nên nói gọn lõn. Tuần tuần đi thôi. Mai Như gật đầu. Hai người gấp gáp rẽ hướng khác, Tại căn phòng trên lầu 2, Thái tử hờ hững nhìn xuống dưới và cất tiếng cười khẽ. Chạm tráng Thái tử làm Phó Chiều hết hứng ngắm cảnh. Cậu vẫn cố trấn an Mai Như dù đầu óc đang rối loạn. Phụ Hoàng đã tứ hôn cho gã, tuần tuần không cần lo nữa. Tứ hôn? Thông tin bất ngờ trên khiến Mai Như hơi kinh ngạc. Phó Chiều gật gù Hôm nay Hoàng hậu nương nương mới xin ý chỉ từ Phụ Hoàng. Mai như thoáng bình tâm khi nghe thái tử được tứ hôn song cứ nghĩ đến ánh mắt gã là nàng thấy buồn nôn. e rằng dù đã lấy chính phi thì gã vẫn ấp ủ mua đồ đen tối khác mặt mũi mai như tái nhợt vì suy đoán ấy Phó Chiều tiếp tục cần nhắc nên thổ lộ ra sao trước mặt là biển người sau lưng là gã sai vặt lẫn nha hoàng cậu hoàn toàn chẳng có càng hỏi mai như Phó Chiều quay đầu nhìn nàng và vô thức thở dài. Mai Như tò mò nhìn cậu, khiến mặt phó chiều dần trở nên cứng ngắc, cậu ngó nghiêng phía trước. "Chúng ta đi tìm tí nữa đi." Phía trước là một con hẻm vắng lặng, phó chiều hạ quyết tâm và liếc cả sai vật thân cận. Cả sai vật hiểu ý bèn đứng ở gần đấy, phó chiều lại gần Mai Như rồi thẹn thùng bảo, "Tuần tuần, ta có một chuyện muốn nói với người từ lâu." Cậu vừa thốt ra mấy lời đó là Mai Như đoán được Phó Chiêu định nói gì. Nàng cũng tính nhân cơ hội này để nói rõ mọi chuyện. Đây là việc dễ gây khó xử. Mai Như thấy tỉnh cầm và ý thiền đang tiến đến thì vội đưa mắt ra hiệu. Hai nhà hoàng lập tức dừng bước tại vị trí hơi xa nàng. Nơi này quá tĩnh lặng, Phó Chiêu đứng sát đầu hẻm để chữ lễ nghĩa. Trái tim cậu đang đập điên cuồng. Những câu tầm tình lượn lờ ngay trên đầu lưỡi, nhưng cậu chẳng biết mở miệng thế nào. Phó Chiêu siết chặt tay thật lâu, trước lúc dồn hết can đảm để nhìn Mai Như, bằng ánh mắt trong veo. Tuần tuần, cậu lắp bắp. Từ ngày nghe tình hôn sự giữa người với Nguyễn Tứ Lan không thành, thì ta luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện. Có điều ta mãi chẳng gặp được ngươi. Hôm ở phủ Bình Dương Tiên Sinh, ta đã định hỏi ý ngươi, nhưng ai ngờ... Hôm ấy tiền sinh không khỏe, nên ta ngại hỏi kỹ. Hôm nay nếu không hỏi ngươi thì ta... Cậu căng thẳng cùng siết, những lời dông dài của cậu chẳng có nội dung rõ ràng, nhưng đồng thời lại bày tỏ mọi nỗi niềm. Đấy là tình cảm trong sáng tốt đẹp của một thiếu niên ngây thơ. Không hiểu sao nỗi chùa xót bỗng trào dâng nơi đáy lòng mai như lệ vương trên mắt người con gái. Nàng đau đành lòng nghe tiếp. Nên vội ngắt lời Điện hạ Phó chư sửng sốt ngừng nói Để nhìn Mai Như ở bên trong hẻm Và ngờ ngợt hỏi Sao thế Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra Mai Như trầm mặt đáp Điện hạ Kỳ thật ta Dù đã sống hơn 30 năm Thì nàng cũng không biết cách từ chối Mai Như luôn ở thế bị động Việc theo đuổi người khác Suốt thời gian dài làm nàng tự ti Chưa từng có ai yêu mến nàng như thế. Tình cảm ấy từ ngọn gió mát, hay từ dòng nước trong vắt chảy cuồn cuộn. Nội tâm Mai Như bần thần lẫn chua xót, nàng không thể chấp nhận nó. Ban đầu nàng coi phó chiêu là cậu em chồng, về sau cậu thành người bạn tốt, chân chính, kiềm đối thủ đấu võ mầm cho vui. Nàng chẳng hề dành tình yêu nam nữ cho cậu, thì sao có thể chấp nhận. Mai Như nhìn phó chiêu, Nàng chỉ nói năm chữ cục ngũn, đấy còn không phải một câu hoàn chỉnh mà Phó Chiều đã hiểu hết. Tuần tuần không thích cậu và cũng chẳng muốn lấy cậu làm chồng. Suy nghĩ này khiến Phó Chiều ngơ ngác nhìn mai như, nàng đáp lại bằng ánh mắt buồn bã. Sắc mặt Phó Chiều trắng bệch đầu óc chán ván như vừa bị đánh. Trong lúc thất thần, cậu xoay người bước ra ngoài con hẻm. Ngoài kia là cảnh tượng náo nhiệt dưới ánh đèn lung linh. Người đến người đi như mắc cửi, liên tục có người đi ngang qua. Bọn họ cười đùa ầm ĩ, nhưng phó chiều chẳng nghe thấy gì. Cậu ngẩn ngơ đứng tại chỗ với bàn tay cuộn tròn, hồi lâu sau cậu mới chớp mắt và hồi phục tinh thần. Phó chiều quay vào trong con hẻm để tìm Mai Như, thế nhưng nơi đây nào có bóng dáng nàng. Chỗ nàng đứng hồi nãy chỉ còn nền gạch xanh trơ trụi, chứ đâu có ai khác. Trái tim phó chiều rung rẩy cậu cào to. Tuấn tuấn. Cậu cào to tuần tuần mấy lần liền trong lúc chạy từ đầu hẻm bên này sang đầu hẻm bên kia. Lấy đầu ra người trả lời cậu. Cả người phó chịu lạnh toát. Trước khi đi tất cả đã nhắc cậu đề phòng bọn buôn người. Chưa biết chừng chính thái tử cũng nhúng tay vô. Trong chớp mắt, tay cậu trung bần bật, còn mắt thì nóng lên. Phó chiều lo sốt vó và tự trách bản thân vô dụng. Cậu chạy ra ngoài gọi gã sai vặt cùng tìm Mai như với mình. Ý thiện lẫn tỉnh cầm hoang mang chạy đến. Tình cảnh hiện tại làm họ sợ tới mức phát khóc. Tại căn phòng trên lầu hai cảnh vân lâu, thái tử sung sướng nở nụ cười nham hiểm, cả đứng dậy rồi đi xuống lầu một. Chờ Mai như thành tàn hoa bại liễu, thì cả sẽ miễn cưỡng đóng vai anh hùng của mỹ nhân để xem lúc đó nàng còn mặt mũi cự tuyệt cả không. đừng hòng mơ tưởng vị trí chính phi cho nàng làm thiếp đã là ân huệ to lớn với phủ đỉnh quốc công. hệ nghĩ đến vòng eo thon thả dáng người thẳng tắt cùng bộ ngược căn phòng của cô nương kia là lòng gã nổi lửa hừng hực. gã thèm thuồng được đè nàng xuống để dập lửa. Ngoài đường đầy ấp gia đình chạy tán loạn tìm người. Thái tử cười lạnh băng. Gã dẫn người xông vào một viện tử nhỏ theo kế hoạch định sẵn. Quả nhiên bên kia lớp rèm mỏng, có người đang dở trò đồi bại ở trên giường. Thái tử nổi trận lôi đình khi nghĩ đến mà như bị kẻ khác làm bẩn trước. Ngọn lửa trong lòng cả hai chữ dội gấp trăm lần. Gã dữ tận trừng mắt nhìn thuộc hạ. đồng thời đá văng kẻ đang áp sát thân thể cô gái. kẻ đó sợ hãi xin tha rồi cuống cuồng công quân chạy trốn một nhát đau vung lên chém đứt đầu hắn máu bắn tung tóe khắp nơi cô gái trên giường đã ngất xỉu thái tử nôn nóng ngồi xuống mép giường và vén tóc nàng ta gương mặt xinh đẹp nhưng cắt chẳng còn hột máu lộ diện thái tử vừa thấy rõ mặt nàng ta liền sợ mất hồn mất phía Chù Tố Khanh Chương 105 Nỗi phiền não mang tên Hôn Sự Đêm 15 tháng Giêng Phó Chiều lục tung kinh thành mà không thấy Mai Như Thay vào đấy cậu đụng trúng thái tử với Chù Tố Khanh đang Thế là cậu ngừng ngùng bỏ đi Trước mặt cậu có vô số người chen chúc cười đùa Nhưng bọn họ không phải Mai Như Phó Chiều lo suốt phó Cậu chẳng thể báo quan để mở rộng cuộc tìm kiếm vì chuyện này ảnh hưởng xấu đến nàng. Mai Như chưa xuất giá, nhờ hứa vụ bắt cóc lộ ra ngoài thì dù nàng có được tìm thấy chăng nữa, thanh danh nàng vẫn sẽ bị tổn hại. Suy nghĩ ấy khiến Phó Chiêu trách mắng bản thân dữ dội. Cậu không nên giận dỗi Mai Như rồi bỏ mặt nàng ở nơi hoang vắng, làm nàng một thân một mình đối đầu với nguy hiểm. Phó Chiêu quyết định Nếu mà như thật sự gặp chuyện chẳng lành, cậu sẽ bất chấp tất cả, bao gồm cả lời phụ hoàng và đường hoàng cưới nàng về cho nàng yên tâm. Cậu sẽ che chở nàng cả đời để nàng không bị người ngoài đàm tiếu. Thời gian càng trôi đi, phó chiều càng căng thẳng. Thiếu niên âm thầm kiểm tra những nơi bọn buôn người hay giao dịch nhưng đều công cốc. Việc này làm cậu cực kỳ hoảng loạn. Đôi mắt phó chiều thẩn thợ nhìn đường phố náo nhiệt Sự lạnh lẽo đáng sợ Bao trùm toàn thân cậu Hồi lâu sau Gia đình Mai Vũ truyền tin rằng Yến Vương Điện Hạ đã đưa tam cô nương về Phó chiều nghe xong liền tức tốc chạy đến phủ hú định quốc công Cậu thấy Phó Tranh Rời Mai Vũ Và lên xe ngựa phụ Yến Vương Tất cả Phó chiều gấp gáp lại cần Bên trong xe ngựa Phó Tranh thoáng cận lại trước lúc vén màn xe Thập nhất đệ Phó Chiều nhảy lên xe rồi vén rèm vào trong Cậu hỏi dồn dập Thất cả, tuần tuần sau rồi Thất cả gặp nàng ở đâu Nàng có bị thương không, có bị Cậu vừa hỏi vừa lấy tay áo lau mồ hôi Trời lạnh mà trán cậu đổ mồ hôi đầm đìa Trông thật đáng thương Phó Trành trầm mặt dời mắt Hắn trả lời mơ hồ Ta thấy hai kẻ buôn người bắt tam cô nương. Nàng chắc cũng sợ Nhưng giờ đang nghỉ ngơi trong phủ rồi Còn những việc khác thì ta không rõ lắm. Phó Chiều nổi trận lôi đình khi biết đám mua người đứng sau sự cố đêm nay. Một ngọn lửa bừng cháy trong cậu. Phó Chiều thèm khát trừng phạt bọn chúng ngày tức khắc, song cậu cũng thấy may vì tuần tuần gặp được thất ca. Chứ không thì cậu chẳng biết phải làm gì. Phó Chiều khó chịu lần ấy nấy. Cậu ngập ngừng chắp tay. Đà ta thất ca. Phó Tranh trầm tư cập mắt xuống. Phó Chiều thở vào. sau khi hồi phục tinh thần cậu chú ý tới một vấn đề trong chiếc xe ngựa rộng rãi tiểu niên thắc mắc lúc thớt ca rời phủ là dùng kiệu mà sao giờ lại thành xe ngựa mỗi lần gió thổi vào xe là cậu ngửi được hưng thầm thoang thoảng giống với mùi hương mát lạnh trên người tuần tuần cậu hồ nghi chớp mắt rồi bỗng vỡ lẽ, vó chiều khẽ a một tiếng đầy sững sờ khuôn mặt vó tranh lộ vẻ xấu hổ Hắn lúng túng nhìn sang chỗ khác Một hành động hiếm hoi đến từ hắn Phó Trành màu chóng khôi phục sắc mặt nghiêm túc Rồi giải thích với đứa em ngồi đối diện chiêu Nhi Việc hôm nay quá bất ngờ Ta bắt gặp tâm cô nương lúc nàng bị chuốt rút mê Xung quanh không có nha hoàng hay ma ma Nên ta đành Phó chiêu bần thần Ý thức ca lạ Tuần tuần ngất xỉu Nên hắn buộc phải ôm nàng Tiếp xúc da thịt kiểu này đã vượt mất bình thường rất nhiều cầu thân với tuần tuần nhưng chỉ chạm tay nàng khi bất cẩn thôi phó chiều ngẩn ngờ nhìn phó tranh thanh niên giữ nguyên biểu cảm mất tự nhiên chiều nhi nếu việc hôm nay làm đệ không thoải mái thì ta sẽ chẳng bao giờ gặp tâm cô nương nữa để đừng buồn ta tuyệt đối không tiết lộ việc này tất cả ta hiểu mà phó tranh vội ngắt lời chắc chắn tất cả không cố ý nên mới khó xử thế hơn nữa mà như đã tự chối cậu Cậu làm gì có tư cách nghe lời giải thích trên? Phó Diều càng nghĩ càng khổ sở, tâm trạng nặng trịch khiến cậu chuyển đề tài sang việc mình vô tình gặp Thái tử và chưa Tố Khanh. Cậu bối rối vò đầu. Không biết sao lại có chuyện như vậy. Phó Tranh lạnh lùng cười. Nhân duyên tốt đẹp đang chờ nàng ta đấy, nhưng liên quan gì đến chúng ta? Tại phủ Định Quốc công, Kiều thị cẩn thận kiểm tra Mai Như từ đầu xuống chân. Đầu tóc nàng hơi bù xù, còn mắt nàng đỏ hoe, song quần áo vẫn chỉnh tề. Bà thấy vậy thì không khỏi lau nước mắt. ban nãy tỉnh cầm hoảng loạn trở về báo tin tam cô nương mất tích. Kiều thị suýt bất tỉnh vì sợ hãi. Mai Vũ sai rất nhiều gia đình ra ngoài tìm. Ai ngờ Yến vương Điện Hạ đột nhiên đưa tuần tuần về. Kiều thị vô thức công mày. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao con lại ở cùng Yến Phương Điện Hạ Mai như hơi thất thần, nàng kiềm chế cảm xúc rồi cúi đầu đáp: mẹ, con bị người ta chút thuốc mê nên không biết gì hết. mày có yến vui điện hạ cúi nhất. vậy điện hạ, Kiều Thị muốn hỏi tới cùng vì vấn đề này liên quan đến danh dự của tuần tuần. câu hỏi từ bà khiến mặt Mai như đỏ bừng. thôi, Mai dần bước vào phòng. tối này mọi người đều mệt, để tuần tuần nghỉ sớm đi. Lời ông nói giúp Mai Như thở vào nhẹ nhõm. nàng tận dụng cơ hội để trốn về phòng riêng. Khi chỉ còn hai vợ chồng, Mai Dần thở dài rồi ngồi xuống. Kiều thì hỏi, Lão già, tình hình ngoài kia thế nào rồi? Mai Dần câu mày Tuần Tuần gặp rắc rối như vậy, thì giải pháp tốt nhất là Yến Vương đến cầu hôn. Nhưng người xuất chúng giống Yến Vương, sao có thể coi trọng Tuần Tuần? Ta đã thử ám chỉ... Mà Yến Vương chả biểu lộ gì hết. ấy Kiều Thị cuốn quýt nói. Hôn sự của tuần tuần vốn đã phức tạp, giờ còn dính liếu tới Yến Vương thì chúng ta phải làm sao? Mai dần mệt mỏi đáp. Ngày mai ta sẽ ghé thành phụ Yến Vương. Đành vậy thôi. Kiều Thị liên tục gạt lệ. Mai Như trở về viện tự của mình, nàng trấn an ý thiền và tỉnh cầm vài câu. Sau đấy rửa ráy để ngủ sớm. Cô cái đã mệt nhoài, xong hễ nàng nhắm mắt là nhớ tới chuyện đêm nay. Tối nay quả thật có người chú thuốc mê mai như. Trong lúc nàng mơ màng, thì bị bọn chúng khiêng lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe kính mít làm nàng chẳng thấy gì hết. mà như bị trói cô và mất hết sức lực. Nàng biết mình gặp nạn, nhưng chỉ đủ sức khóc dù nội tâm kiếp sợ cùng cực. Nào ngờ mới thúc thích vài tiếng đã gặp được phó tranh. Giây phút hắn vén rèm bước vào xe, trông Mai Như nhét nhác tột độ, nàng nằm trên đất cùng một đống bao tải, còn miệng thì bị nhét vải. Mai Như vừa thấy hắn là rơi nước mắt. Phó tranh ôm nàng xuống xe ngựa. Cả người Mai Như bụng rủng nên đành dựa vô hắn. Phó tranh sợ người ngoài bàn tán, hắn bế nàng đến một viện tử vắng hoe ở cạnh đấy. Mai Như hoa mắt chóng mặt, chỉ nghe thấy hắn nghiêm nghị sai người chuẩn bị xe ngựa. Viện tử thật tĩnh lặng, hình như khá cần chỗ nàng bị chút thuốc mê. Mai Như thậm chí nghe được tiếng phó chiêu gọi nàng ngoài kia. Giọng cậu rung rẩy thế thì chắc đang cuốn lắm. Nhưng nàng chẳng nhúc nhích nổi và buộc phải nằm yên trong lòng phó tranh. Mai Như nào đủ sức cất tiếng gọi phó chiêu. Trên hết là nàng không thể cho người khác chứng kiến bộ dạng hiện giờ. nội ức ức nơi đáy lòng khiến nàng lại muốn khóc. Yên tĩnh thế này nên Phó Tranh đâu dám hành động ồn ào, hắn chỉ vuốt ve gương mặt người con gái như đang trấn an nàng. Lòng bàn tay hắn rất lớn, vừa lành lạnh vừa chai sần. Nước mắt Mai Như rơi lạ chả. chẳng mấy chốc xe ngựa phủ Yến Vương dừng bên ngoài viện tử. Phó Tranh tránh né mọi người rồi ôm nàng lên xe. Cơ thể Mai Như vẫn rượu rã, hắn ôm nàng giữa hai chân, còn nàng cứ khóc mãi. Phó tranh thở dài trước sự uất ức của nàng, tay lau nước mắt cho cô gái. À như? Phó tranh mở lời. Ta biết nàng không muốn lấy ta. Nàng hãy quên chuyện tối nay đi. Trong tương lai, bất kể nàng lấy thậm nhất đệ hay ai khác, ta sẽ vĩnh viễn giữ bí mật chuyện này. Hắn ngừng nói vài lát rồi trịnh trọng thề. Nếu tiết lộ dù chỉ một chữ, thì ta chẳng thể chết tử tế. Mai Như im lặng gục đầu xuống với đôi mắt đẫm lệ. Nàng ngồi chánh choáng giữa hai chân hắn cùng nỗi lo hắn sẽ thừa nước đục thả câu mà đụng chạm mình. Thế nhưng hắn chỉ ôm Mai Như đồng thời nghiền nát hai chiếc lá bạc hà cùng trầm hương trùi đẩy bên dưới mũi nàng. Mùi hương mát mẻ giúp nàng dễ chịu hơn nhiều. Đầu óc dần tỉnh táo và cơ thể cũng hồi sức. Phó tranh thấy Mai Như khỏe lại liền đặt nàng ngồi cạnh mình hắn tuân thủ quy củ chứ chẳng hề sàng bậy mặt mày như ửng đỏ nàng ngồi kế hắn và ngượng ngùng nhìn bên ngoài hai người lặng thinh suốt quãng đường tới phủ quốc công lúc Mai như đứng dậy để xuống xe phó tranh dè dạt gọi a như rồi thì thầm hôm nay ta đã sợ vô cùng có lẽ hắn thật sự hoảng sợ tay hắn run run khi bế nàng khỏi mặt đất hắn ôm chặt thiếu nữ Như sợ nàng bị tổn thương dù chỉ một chút. Nghĩ đến đây, Mai Như cứ nằm thừ ra không ngủ được. Hồi lâu sau nàng nặng nề thở dài. Đêm nay, đâu chỉ mình Mai Như mất ngủ. Khi trở về cung điện, phó chiều cũng trằn trọc mãi. Việc hôm nay phức tạp, cậu vẫn còn ngơ ngác thì sao buồn ngủ được. Nội tâm nặng trĩu làm cậu chẳng ngủ nổi. Vì vậy, cậu lấy bức tranh chữ của Mai Như ra xem. Cậu chưa có thời gian xem bức tranh này từ lúc nhận đến giờ. Phó Chiêu thần trọng mở cuộn tranh dưới ánh nến. Hình ảnh đập vào mắt khiến cậu giật mình. Chữ viết của Mai Như đúng như Phụ Hoàng khen ngợi. Thú vị, ngộ nghĩnh, tinh tế, chất phác và tràn trề sức sống. Tuy nhiên, cậu đã thấy bài Linh Vi Kinh này ở đâu thì phải? Phó chiều cao mày, cậu đã thấy nó ở đâu? Thiếu niên hít một hơi thật sâu, hai hàng lông mày hoàng mang nhíu lại. Đêm hôm đó, Phó Chiều vừa nhắm mắt đã mở bừng ra. Nhớ ra rồi! Đấy là bài linh phi kinh trên ngọn hoa đăng của thất ca mà. Phó Chiều lập tức đổ mồ hôi lạnh khi suy nghĩ này hiện hình. Hôm sau, Phó Chiều tới phụ Yến Vương. Lúc cậu đến thì Phó Tranh đang nhàn nhã luyện viết trong thư phòng. Phó Chiều không cần Phó Tranh chào hỏi, cậu đi thẳng tới chỗ cất ngọn hoa đăng chiếc đèn nằm yên trong đa bào cách nó được lau chùi đến mức không dính một hạt bụi chủ nhân chiếc đèn hẳn yêu thích nó khôn xiết phó chiều khòm lừng và lẳng lặng quan sát chữ viết trên hoa đăng chữ viết trên mặt đèn đẹp sống động y hệt bức tranh chữ đêm qua tìm phó chiều đập thình thịch cậu đờ đẫn ngẩng đầu thời tiết hôm nay khá đẹp Phó tranh mặc bộ trang phục ở nhà màu xanh đen, trồng hắn tựa bức tượng ngọc dưới ánh nắng vàng kim. Tay phải hắn bị thương nặng tại Tây Khương nên hiện tại hắn chỉ có thể cầm bút bằng tay trái. Sắc mặt hắn thở giống đó giờ, cứ như hắn chẳng ấp ủ bất kỳ khát vọng nào. Sắc mặt hắn thở ơ giống đó giờ, cứ như hắn chẳng ấp ủ bất kỳ thất vọng nào. Toàn thân người đàn ông toát lên vẻ cô độc và xa cách. Dáng vẻ ấy của Thất Ca làm Phó Chiêu bức trức một cách khó hiểu Cậu quay đầu nhìn ngọn hoa đăng Trên thực tế Thất Ca hiếm khi yêu thích hoặc quý trọng thứ gì song Phó chiều biết ngọn hoa đăng này là ngoại lệ Thất Ca trân quý nó xiết bao Mấy năm qua nó luôn ở trong thư phòng và ngày ngày bầu bạn cùng hắn Hiện nay hắn còn ngắm nó hàng ngày Chưa kể Thất Ca mãi không lấy vợ Năm ngoái còn từ chối khi phụ hoàng tứ hôn. Lúc đó cậu hỏi, thất ca đang thầm thương ai à? Thất ca chỉ bảo cậu đừng đoán mò. Phó chiều đã ngốc nghếch nghĩ, thất ca có người trong lòng nhưng không dám cho cậu biết. Và có lẽ người ấy chính là tuần tuần. Đầu óc phó chiều ván vất trái tim chợt nhói đâu. Thiếu niên hỏi thẳng, thất ca không biết ngọn hoa đàn này của ai thật ư? Phó tranh nghe vậy liền hững hờ ngước mặt để đáp trả ánh mắt từ phó chiêu, hắn cười nhạt. Biết hay không thì có gì khác nhau? Phải, có gì khác đâu. Thất Ca thích thầm lặng, không dám thổ lộ với ai và sợ làm cậu tổn thương. Suy đoán trên kiến phó chiêu bức rất gấp bội, cậu định nói tiếp, nhưng quản gia ở bên ngoài thông báo. Vương gia, Mai Tị Lan cùng Mai Đâu Thống của Mai Phủ ké thăm. phó tranh vội vàng ngừng bút rồi mời họ vào mai dần với mai tương đến vì chuyện của mai như thứ nhất là để cảm tạ đàng hoàng thứ hai là để thăm dò ý phó tranh hôm nay lúc ở xuân hy đường lão thái thái cũng rầu rĩ than vạn miết hôn sự của mai như cập gần. nếu yến vương điện hạ đồng ý cưới nàng thì tốt quá tin người mai phụ đến có vẻ giúp phó chiêu hiểu ra điều gì đấy cậu trầm mặt ngồi một bên trong lúc phó tranh vòng vò với họ nói tới nói lui mà phó tranh chẳng chịu ngó lời cậu hôn mai như nỗi xót xa trào dần trong phó chiêu cậu nhìn phó tranh người anh ruột thịt của mình và chỉ thấy có chịu tột cùng cậu biết thất ca không muốn cậu đau lòng nên mới cư xử thế phó chiều đờ đẫn ngồi tại chỗ tới tận lúc mai dần với mai thương thất vọng ra về Sảnh tiếp khách yên ắng lạ thường Đến mức làm con người ta nôn nao Phó Chiều nhìn hết nổi Bèn thẳng thừng chất vấn Sao thất ca không cưới tuần tuần Hình như câu hỏi này Khiến phó tranh hoạn hốt, Hắn kinh ngạc chớp mắt Rồi giận dữ đáp Chiều Nhi nói nhảm gì vậy Đấy là cô nương đệ thương yêu Thất ca mà cưới nè, Thì đâu còn mặt mũi gặp đệ Thất ca hiểu nhầm rồi Phó trành nói vậy, làm phó chiêu cuốn cuồng lắm, cậu hấp tấp giải thích. Kỳ thực đêm qua ta đã thổ lộ với tuần tuần nhưng nàng từ chối. Nếu nàng không đồng ý, thì ta cũng chẳng tính làm gì khác. Phó chiêu vào đầu, cười gượng gạo. Hơn nữa, ta hại tuần tuần rơi vào tay bọn bắt cóc và làm tổn hại danh dự của nàng, nên đâu dám mặt dày gặp lại người ta. Thất ca cưới tuần tuần đi, đừng để thành danh nàng bị điều tiếng, trên hết. Phó chịu im lặng thật lâu rồi mới tiếp tục. Thất ca nhất định sẽ chăm sóc tuần tuần chu đáo. dứt lời, cậu quay mặt đi với vành mắt hồng hồng. Phó tranh trầm từ trong phút chốc, hắn thở dài. Thập nhất định, thật lòng muốn tất ca cưới nàng à. Phó chịu gật gù và ưm một tiếng, cậu cố gắng cười. Tuần tuần, không, mai tàm cô nương làm tẩu tẩu của ta cũng tốt chán, tính đằng ấy hoạt bát nên có thể trò chuyện với thất ca mai sau thất ca về phủ sẽ không thấy cô đơn nữa việc này không ổn phó tranh nhíu mày cự tuyệt phó chiều vội khuyên nhủ cứ quyết thế đi thất ca thất ca đã lo toan vì ta bao lần hãy một lần nghĩ cho chính mình tại xuân khi đường lão thái thái vừa than thở vừa khoát tay với mai dần và kiều thị ừm ta biết rồi Hôm nay dù Mai Dân lẫn Mai Tương đích thân tới thì Phó Tranh vẫn chẳng có ý cầu hôn. Thành thử Mai Phủ lâm vào tình trạng khó khăn. Trong mắt người ngoài, Mai Như vốn khét tiếng kêu căng và thích nổi khùng nên chả gia đình nào đoái hoài. Hôn sự với Nguyễn Gia lại thất bại do bác tự xung khắc. Chưa kể tự dưng nàng còn mang danh khắc phu. Lão Thái Thái rầu thúi ruột vì hôn sự của đứa cháu. bà chỉ mong phó tranh đồng ý cưới mà như ngay, được thế thì bà sẽ niệm a di đà Phật liền. Nhưng xem chừng việc này không có kết quả, về sau tuần tuần càng khó tìm nhà chồng hơn. Khi quay về viện tử riêng, Kiều thị thở dài não nề. Ban đầu bà phản cảm về cả tuần tuần cho hoàng gia, bởi vì vinh hoa phú quý ngập trời đi kèm các cánh nặng rắc rối, song hiện tại Danh dự của Tuần Tuần quan trọng hơn hết thảy, bà cũng hết cách rồi. vả lại phó tranh sở hữu nhân phẩm và học vấn xuất sắc. Phụ Yến Vương còn chẳng có những vấn đề rối ren Đây là điều khiến Kiều Thị yên tâm nhất. Ngoài ra, phó tranh lớn hơn Tuần Tuần mấy tuổi. Kiều Thị nghĩ hắn sẽ đủ sức bao dung lẫn nhường nhịn cái tính trẻ con của Tuần Tuần. Để hiền xuất chúng ở ngày trước mắt thì hỏi sao Kiều Thị không háp. Bà đánh giá các phương diện đều đúng Chẳng qua bà chưa nghĩ tới chuyện Phó tranh không muốn cưới tuần tuần Mọi tính toán của kiều thị thành sôi hỏng bỏng không Làm bà than phiền liên hồi Đúng lúc ấy Mai Tường trầm rộng lên tiếng cha mẹ Mấy ngày qua con đã tìm ra manh mối Vụ tuần tuần bị hối hôn Còn tìm ra gì Mai dần lạnh lùng hỏi Ai nhúng tay vụ đó Mai Tường nhìn bên ngoài một lượt rồi hạ thấp giọng E rằng không sự giữa tuần tuần với Nguyễn Gia bị thái tử phá đám. Sau đấy hắn kể về người mình điều tra được và tiểu sự vắng tắt của nhân vật này. Khi nghe thủ phạm là thái tử Kiều Thị chìm trong cơn giận nhưng bà không biết trút vào đâu. Bà nói bằng giọng căm hận tức giận và buồn rầu. Lão gia chúng ta phải làm sao đây? Mai Dần phẫn nộ cực độ. Ông đập bàn, dù phải liều mạng thì ta cũng quyết bấm báo chuyện này với hoàng thượng. Gã thái tử chẳng những ức hiếp đứa con gái ông thương yêu mà còn hủy hoại hôn sự của nó. Nếu ông nhẫn nhịn chuyện ghê tởm ấy thì mai mốt phải nhẫn nhịn tới mức nào nữa. Mai dần chận dữ đi đi lại lại trong phòng. Nhưng đấy là thái tử. Kiều thị lo ô nhắc. Mai dần nở nụ cười lạnh băng hiếm hoi. ông trời cũng giúp chúng ta đêm qua có vụ bê bối phát sinh giữa thái tử và cháu ngoài hà thái phó hôm nay hà thái phó đã báo với hoàng thượng chúng ta không thể trì hoãn việc này đi thôi dứt lời mai dần thay quan phục và ra ngoài cùng mai tương kiều thị lo quá nên đứng ngồi không yên vì chẳng bình tâm được mà bà quyết định đi đến viện tự của mai như ở phía bên kia khoảng sân nhỏ mai như đang vẽ tranh bên cửa sổ Nàng thấy Kiều Thị tới liền cười nói Mẹ có chuyện gì thế? Kiều Thị vuốt tóc Mai Như Bà nhìn không được bèn khẽ càng càng thở dài Mai Như thắc mắc Mẹ sao vậy? Kiều Thị đâu thể trải lòng Về vụ hôn sự cây phiền não hốt kia Mai thiến với Bình Tỉ Nhi Tới đúng lúc Nên bà bảo Mấy đứa nói chuyện đi Mai thiến lẫn Mai Bình thỉnh an Kiều Thị Bà gượng cười đáp trả Rồi rời đi Người lớn vừa đi là mấy chị em rơm rạ tán dốc Mai Bình vô tư thì thào bên tay Mai Như với giọng chắc gì đình đóng cột. Tam tỷ tỷ, hồi nãy ta ở chỗ lão tổ tông và nghe người ta bảo Yến Phương Điện Hạ không muốn lấy tỷ, Hình như Điện Hạ đã thẳng thừng từ chối đại bá phụ. Mai Như sừng sốt ồ lên. Bình tỉ nhi, buồn nói bậy gì đó. Mai Thiến khẽ quá cạnh bên. Mai Bình thè lưỡi rồi hấp tấp xin lỗi. tâm tỷ tỉ, tỉ, ta không cố ý, ta chỉ nghe nói. Ta biết mà. Mai Như không muốn bình tĩnh như khó xử nên vội trấn an. Nói xong là nàng lập tức nhìn mặt đất. Không hiểu sao Mai Như bỗng nhớ đến lời hứa đêm qua của phó tranh. Ai Như, ta biết nàng không muốn lấy ta. Nếu tiết lộ dù chỉ một chữ, thì ta chẳng thể chết tử tế. Mai Như im phần phát, nàng vốn chẳng muốn lấy phó tranh. Vì vậy đảm bảo hắn sẽ không hạ mình để cầu hôn. Mai Như đã dự đoán việc này từ trước và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Cùng lắm là cái tiếng ngạo mạn của nàng là gia tăng thôi. Suy nghĩ trên khiến Mai Như miếm môi nhịn cười. Nàng sai tỉnh cầm đi rửa sạch một mầm táo ngọt để bưng lên. ta muội muội đừng nghĩ nhiều. Mai Thiến an ủi. Bình tĩnh nhi chỉ nghe người ngoài nói. Đâu ai biết Điện Hạ thật sự nghĩ gì. Phó tranh, phó tranh. lại là phó tranh mà như chợt thấy kiệt sức nàng cười đáp lời ta không xứng với điện hạ phút này để người khác hưởng đi mai thiến nhận xét trong mắt tỷ nếu ngay cả ta muội muội cũng không xứng với điện hạ thì trên đời chẳng ai xứng nữa mai thiến luôn giữ lễ nghĩa nàng ấy chẳng mấy khi ăn nói khác thường vậy mà như thoáng ngỡ ngàng sau nghĩ đến kiếp trước phó tranh làm mọi thứ vì nhị tỷ là nàng lạnh nhạt cụp mắt xuống nhị tỷ tỷ cứ đùa mai thiến không nói gì thêm hai chị em thấy mai như ủ rũ nên chỉ ngồi một lát rồi đi luôn mai như ngồi đơn độc trên chiếc giường cạnh cửa sổ phía nam tay nàng vân về một quả táo thiếu nữ cắn một miếng là cảm nhận được độ giòn lẫn vị ngọt của táo nhưng lòng nàng lại cay đắng Mai Như ném táo xuống và nhẹ nhàng thở hắt ra. Toàn thân nàng uể oải khó tả. Vì vậy nàng bảo tính cầm hầu hạ nàng ngủ nghỉ. Hôm ấy lúc nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã ngã về tây. Mai Như bèn đến phòng kiều thị dùng bữa. Khi nàng tới, Mai dần, Mai Tường, kiều thị và cô nhóc Nguyệt Tỉ Nhi đều có mặt. Mai Như mới bước vô là mọi người nhìn nàng chăm chăm. Nguyệt Tỉ Nhi cũng nhìn theo chứ không thèm chơi đèn con thỏ. Cả phòng nhìn chồng chọc, làm Mai Như đoán họ đang nghĩ cách an ủi nàng vụ phó tranh từ chối cầu hôn. Mai Như hơi ngượng, song đành giả bộ chưa hay biết gì. Kiều thị kéo nàng lại gần, bà vén tóc con gái rồi dịu dàng gọi tuần tuần. Sau đấy bà tiếp tục nhìn nàng. Ánh mắt chăm chú của bà khiến Mai Như mất tự nhiên, nàng chả biết phản ứng sao nên chỉ cười trừ. Tuy nhiên, bầu không khí quá dị trong căn phòng mách bảo nàng rằng có chuyện chẳng lành. Nguyệt tỉ nhiên cầm đèn con thỏ, nhanh nhẩu cười tuét miệng. Cô cô, cháu sắp có dưỡng. Bây giờ cô nhóc nói chuyện lành lắm. Mà như sững sợ, hai hàng lông mày cong cong nhíu lại. Dưỡng. Kiều thị nắm tay nàng, trong mặt bà khoan khoái vô cùng. Tuần tuần. Hôm nay Yến vui Điện Hạ xin Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn. Hắn cậu hôn ai? Mai nhờ biến sắc, kiều thị vui vẻ trả lời, là con đó tuần tuần. Đầu óc Mai Như choáng vắng, khung cảnh trước mắt nàng đột ngột biến thành màu đen.